Truyện audio ngôn tình Chờ em lớn, được không Người đọc, Midori Chương 17 Sau một thoáng ngạc nhiên, mặt mạc dường như hiểu ra điều gì đó Vì sao anh lại ngăn cản em báo cảnh sát Vì sao vừa rồi anh lại kéo em đi Anh biết ở đây sẽ xảy ra chuyện Những người này là do anh tìm mà Cô liền hỏi một mạch liên tiếp mấy câu An nạc hàng không thừa nhận Cũng không phủ nhận Thật là anh sai người đến làm Cô đột nhiên cảm thấy anh rất xa lạ Xa lạ đến nỗi cô hoàn toàn không nhận ra Trong ba Vọng đến tiếng kêu thảm thiết Mạc mạc lại không nhìn thấy gì Chạy đến trước cửa ba Cố gắng đặt gọi lớn Thành, anh không sao chứ, anh trả lời tôi đi Bên trong vận hỗn loạn Cô không hề nghe rõ bất cứ cái gì Kinh hoàng, ái náy Hoang mang và cả chua xót. Mọi cảm giác phức tạp được tụ hợp lại một chỗ Đè lên từng dây thần kinh của cô Nhưng cô biết chính mình không có thời gian Đi tiêu hóa mấy thứ cảm xúc này Thành còn đang tại thời điểm nguy hiểm Mạc mạc Vội vàng chạy lại Gửi an đặt hàng Anh Mà bảo bọn họ dừng tay Bảo bọn họ dừng tay Tay anh nắm chặt lại Anh có hết sức kiềm chế lửa giận của bản thân mình Thành đã tội anh ở điểm nào Cuối cùng là anh muốn làm cái gì Thấy anh không nói câu nào Mạc mạc tức giận đến mức khu tay đánh vào ngực anh Anh vẫn không nhút nhích. Mặc kệ cho cô đánh Với sức lực của mạc mạc Dù có dùng hết sức cũng không đau Nhưng vẻ mặt của anh lại vô cùng đau đớn Con đừng làm khó tiểu an nữa Là bố bảo nó đừng nhúng tay vào Một âm thanh lạnh lẽo vang tới Bố Mạc mạc dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh Một chiếc cửa xe ô tô được mở ra Hàng trạch thần xuống xe đi tới Cả người ông mặc bộ âu phục màu đen Giống như sứ giả đến từ địa ngục Mạc mạc phản ứng lại rất nhanh chạy tới cầu xin nói bố bố mau bảo bọn họ dừng tay đi chúng ta nói lý lẽ được không hàng trạc thần ra hiệu bằng ánh mắt cho người lái xe bên mình người lái xe của ông nói vào bộ đàm trong tay dừng tay rất nhanh sau đó cửa quán ba khóa chặt được hai người đẩy ra mạc mạc không hề nghĩ ngợi lao vào trong ba vừa vào đến cửa cô đã thấy thành bị đánh thương tích đầy người co quắp nằm trên mặt đất cảnh này giọt cô đến ngây ngốc cô tưởng người trên cửa tay chân lạnh buốt Trong trí nhớ của mạc mạc, bố cô là một thương nhân rất phong độ, rất ít khi so bì được mất với người khác, đôi khi hơi độc đoán một chút, hơi mạnh mẽ một chút. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, người bố bị cô nổi cáo im lặng không nói lời nào, lại có một mặt đáng sợ như vậy. Chưa đến ba phút, ông đã có thể đánh người đến nổi cả người đều là máu, hơn nữa sắc mặt còn không biến đổi. Thành tuy bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng chống tay xuống đất, khó khăn đứng dậy, lao vệt máu bên khóe miệng. Cho dù cả người anh toàn máu, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn kiêu ngạo như thế. Hàng trạc thần của người dựng chiếc ghế trên mặt đất lên, ngồi xuống, một chân ung dung vắt trên một chân khác. Con gái của tôi bảo tôi không nói lý lẽ, được, vậy thì bây giờ tôi nói lý lẽ với cậu. Nói lý lẽ cái gì chứ? Mạc mạc tức đến cả người phát rung, gọi xe cứu thương đi. Hàng trạc thần liếc cô một cái, thấy cô rút cuộc sốt ruột đến nổi hai mắt hồng hồng, hơi không nở, nói với lái xe của ông, gọi xe cứu thương đi. Dạ, thấy người lái xe gọi điện cho xe cứu thương, trái tim đang treo lơ lửng của mặt mạc, mạc cuối cùng cũng có thể buông xuống. Cậu có biết vì sao tôi đánh cậu? Hàng trạc thần quả nhiên bắt đầu nói lý lẽ với Thành. Không biết, tóm lại cậu tiếp cận con gái tôi có mục đích gì? Cháu không tiếp cận cô ấy. Thành cười chăm miếm là cô ấy chủ động tiếp cận cháu vì muốn học hát với cháu. Hàng trạc thần rõ ràng vô cùng không hài lòng với câu trả lời của anh ta. Tuy nhiên ông liếc nhìn mặt mặt, rồi lại xem an nạc hàng. Giọng điệu vẫn rất nhã nhặn. Chuyện quá khứ tôi không tri cứu nữa. Từ hôm nay trở đi, đừng để tôi thấy cậu ở cùng với con gái tôi. Thành đứng thẳng, kiên quyết mà đối diện với hàng trạch thần. Cháu thật lòng với mặt mặt, cháu muốn ở bên cô ấy cậu nói lại lần nữa cháu yêu cô ấy hàng trạc thần mỉm cười gật đầu tiếc nhìn mấy tên cung đồ phía sau thành mặt mẹ còn chưa kịp hiểu ẩn ý trong cuộc đối thoại của hai người đã thấy tên kia đi tới chỗ thành hai tay cầm chặt cây gỗ nặng nề vung về phía gáy thành đừng cô thét chối tay mắt thấy thành nhổ ra một ngụm máu tươi ôm đầu chảy máu quỳ xuống đất Thấy tên kia lần thứ hai vung gậy gỗ lên, mạc mạc liều lĩnh chạy tới, ôm Thành từ sau lưng. Máu trên người anh nhuộm đỏ hai tay cô, vái cô. Thành nhìn cô đau buồn, đôi mắt ánh vàng càng lúc càng hoảng hốt. Bố, anh ấy yêu con thì có gì sai, vì sao bố lại muốn đánh anh ấy? Con thì biết gì, con bị người ta lừa con có biết không? Mạc mạc lại liếc nhìn qua Thành, anh đã nhắm mắt lại. Anh ấy không lừa con, con tin anh ấy. Cô tin vào Thành, bởi vì giọng hát là một thứ không lừa được người, tiếng ca của anh thuần khiết, huyền ảo như thế. Hàng trạc thần quay đầu nói với An Nạc Hàng, Tiểu An, đưa mặt mặt đi. An Nạc Hàng do dự một lát, cởi áo khoác đặt lên vai mặt mạc, ôm lấy vai cô, tách cô ra khỏi Thành. Cô trơ mắt nhìn mấy cây gậy tuyệt tình, đánh vào trên cơ thể gầy gò của Thành, đây là cảnh tàn nhẫn nhất cô thấy từ khi chào đời đến nay. Người làm tất cả những thứ này lại là hai người đàn ông cô yêu nhất Cô giống như phát điên Bùng ra khỏi hai tay an nạc hàng Cầm nửa bình rượu vỡ từ trên mặt đất Khu giữa không trung Đừng tới đây, tất cả đừng có tới Cô nhìn thoáng qua thành đang nằm trong vụn máu Khẽ cắn môi Đưa đầu thủy tinh vỡ sắc nhọn Nhằm vào cổ họng mình Dừng tay, bố bảo những người kia đánh này tiếp thử xem Mạc mạc Tay cô rung lên, thủy tinh đâm vào da mềm mại, thật sự rất đau, dừng tay! Mắt cô ngập nước, ánh mắt tràn đầy vang nài nhìn An Nạc Hàng, giúp em đi! Nước mắt trong suốt rơi xuống chay thủy tinh vỡ, khi đó cô cũng không biết ở trước mặt An Nạc Hàng, dùng máu và nước mắt bảo vệ cho một người con trai khác có ý nghĩa gì. Đợi đến khi cô hiểu được, tất cả mọi thứ đều đã quá muộn rồi. Bỗng nhiên, trước mắt cô chợt lé lên một bóng hình, An Hạc Hàng nắm chặt cổ tay một bên, giật lại cây gậy gỗ của ông ta. Sao lại chuyển mình, chẳng trước một tên khác, một đám khiến tên ấy lùi lại. Những tên khác đều dừng hành động, nhìn việc, hàng trạc thần. An Hạc Hàng đi tới bên cạnh mặt mạc, mạc, lấy lại chiếc chai trong tay cô, đưa tay nâng cầm cô lên, cẩn thận xem xét vết thương của cô. Sau này gặp chuyện gì cũng đừng gây tổn thương chính mình. Anh càng giọng nói, Anh tuyển an. quang. Mạc mạc khoảng hốt, Chìa tay ôm cánh tay anh, Muốn hấp thụ một chút ấm áp và an ngủ trên người anh. Anh mạc hàng đùi sau một bước, tránh được. Anh phải đi, em nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Anh thoải mái quay người đi ra khỏi ba. Mạc mạc ngơ ngắt nhìn bóng lưng anh rời đi. Cô có một loại ảo giác, Nếu anh đi lúc này, sẽ không quay trở lại nữa. Mạc mạc, Hàng trạc thần đi tới bên cạnh cô, vuốt ve mái tóc, muốn an ủi cô đôi chút. Cô tức giận, mạnh mẽ đẩy ông ra. Bố cho rằng bố là bố của con, thì có thể quyết định hộ con à. Bố sai rồi, trừ chính con, không ai có thể quyết định tương lai của con hết. Bố cũng chỉ muốn tốt cho con. Bố biết rằng con muốn lấy Tiểu An. Con không muốn, một chút cũng không muốn. Đau lòng, thất vọng, trộn lẫn nhau cùng nảy lên trong lòng. Cô hát to, cái gì bố cũng tự sắp xếp cho con, bố có bao giờ hỏi con là con có bằng lòng hay không hả? Cô muốn đấy, nhưng muốn thì có ích lợi gì? Một người đàn ông trước sau không có cách nào yêu cô, một tợ hôn thú mỏng manh có thể buộc chân anh được sao? Cho dù buộc được, cô thật sự sẽ hạnh phúc sao? Như Vi nói đấy, cơ thể của anh thuộc về cô, trái tim anh thuộc về một cô gái khác, cả ba người đều bị thương. Con không muốn lấy tiểu an! Con. Cô nhắm mắt lại, trước đây con còn nhỏ, không hiểu biết, hiện nay con đã trưởng thành rồi, con hiểu rõ cái gì mới là cái con muốn. Cô rốt cuộc cũng nói ra rồi, cũng chẳng hề khó khăn như trong tưởng tượng. Thấy có xe cảnh sát chạy tới, ăn nặc hàng vội vàng quay lại thông báo cho họ. Vừa vặn nghe được những lời này, anh đứng ở cửa, khóe miệng có giật một chút, chỉ nói một câu, "Chú thần Cảnh sát đang đi về phía này, chú nhanh đưa Mạc Mạc từ cửa sau đi, chuyện ở nơi này cháu sẽ xử lý. Hàng trạc thần vì có lý lịch phức tạp, không thể nào vào cục cảnh sát, ông đưa Mạc Mạc rời khỏi cửa. Khi Mạc Mạc bị đưa đi, quay đầu liếc nhìn An nặc Hàng một cái, anh cứu anh ấy nhé. Anh gật đầu, đi về phía thành. Mạc Mạc đi rồi, An nặc Hàng bảo mấy tên côn đồ kia lái xe ra khỏi cửa chính, dẫn dụ cảnh sát rời đi. Anh đóng cửa quán ba, khóa trái, thông thả lấy cuộn băng thu hình giám sát của ba, rồi lại tục tìm cục đá, đã tan được một nửa xa quầy, ném vào mặt Thành. Do được kích thích bởi cái lạnh, Thành kêu rên một tiếng, tỉnh táo lại, khi anh ta thấy rõ ăn nặt hàng trước mắt, trừng trừng nhìn anh tràn ngập thù hận, đôi môi co giật, phát không ra tiếng, anh nửa ngồi xuống bên cạnh Thành. Mày là người thông minh, chốc nữa nên nói cái gì, không nên nói cái gì, hẳn là biết. Thành quay mặt đi, không nhìn anh, biểu hiện từ chối rất rõ ràng. Nếu như mày nói sai một câu trước mặt cảnh sát, tao đảm bảo ngày mai cho mày nhặt xác cô ta. Giọng nói của anh lạnh lẽo đến thấu xương. Khuôn mặt Thành vốn đã tái nhợt, đột nhiên trở nên trắng bệt không còn giọt máu. Anh ta kinh hoàng mở to mắt, dùng hết sức mới phun ra từ kẻ răng được một chữ. Không! Tiếng còi cảnh sát bên ngoài càng lúc càng lớn, An Nạc Hàng liếc qua cánh cửa, lại hỏi, mày yêu mặt mạc? Thành ngồi dậy, lao đi vết máu trên khóe miệng, mỉm cười, ai có thể không yêu một người con gái vì mình mà ngay cả mạng cũng không cần. An Nạc Hàng tím lấy cổ áo Thành, ánh mắt đằng đằng sát khí. Thành không hề sợ hãi nhìn anh, mày đối phó với tình địch của mình ngoại trừ dùng nắm đắm, còn có cái quái gì khác. Nắm đấm vung lên, ngừng lại trước mặt Thành, Thành nở nụ cười, khóe miệng rướng máu, muốn giữ được trái tim một cô gái, dùng nắm đắm là vô ích. An nặt hàng buông tay, lấy khăn lao đi vết máu trên tay, đứng dậy, nếu rồi tao biết mày tổn thương cô ấy, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Anh đi ra từ cửa sau, tại ngã tư, đã có người mang xe tiếp ứng đến, mở cửa xe cho anh, rồi anh đi thẳng tới sân bay. Hết chương 17 Hết chương 17